Thank you. Thank you. sống một người còn đường sao xa mãi đem lê bước chân mệt nhớ lúc trước nơi đây em buông lời nói yêu tôi mà giờ chỉ có tôi âm thầm cửa tìm về chốn xưa khi hoàng hôn buông xuống sao nghe tái tê tim này những khúc ca xao sao nghe giờ đớn đau vậy người đại nhân tâm ra đi thật sao người yêu hứa có lỗi gì sao em Không nói một lời để lòng anh tái tê thành sắt đá trời giờ em đã cách bước đi rồi bên em chắc đã có người chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi Vẽ sẵn một người còn đường sao xa mãi đem lê bước chân mệt nhoài Nhớ lúc trước nơi đây em bốn lời nói yêu tôi mà giờ chỉ có thôi âm thầm Cứ tìm về chốn xưa khi hoàng hôn buông xuống sao nghe tái tê tim này có xa nhau sao nghe giờ đến đầu vậy người đàn nhân tâm ta đi thật sao người yêu anh có lỗi gì sao em không nói một lời để lòng anh ta để thân xác raờ giờ em đã kết bước đi rồi bên em chắc đã có người chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi Một lời, để lòng anh tai tệ thật thoát xa rời Giờ em đã cất bước đi tôi Bên em chắc đã có người Chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi Ok